Nó đi trọn quãng đường quá dễ dàng, nằm đêm, nó thao thức nghĩ đến đêm tân hôn của con lài rồi tự an ủi. Con lài lấy chồng ở bầu láng, mình tới bầu láng tìm cách cưới con lài trở lại. Đến đầu kinh sáng, nó mua một chiếc xuồng cũ rồi bỏ nếp xuống khoang, sắm thêm cái cà ràng để nấu cơm và ung mũi. Lần đầu tiên nó tập cầm cây dằm mà bơi xuồng, dễ quá, băng sơ xuồng lủi qua lủi lại, suýt chìm sáng mãi vào bờ, nhưng sau khi bơi chừng vài trăm thước, nó bắt đầu làm chủ chiếc xuồng, nước chảy xui, nó hạ cây dầm xuống để phía sau mà cầm lái, và người bơi xuồng ngược hướng chở cuỗi ra chợ rạch giá mà bán, họ nhìn thằng mến, làm ăn kiểu gì lạ quá vậy, nước xui là một việc, phải bơi cho xuồng lướt tới nhanh hơn, giống như không tử dạo dừng qua. Thằng mến liền bơi, cầm dầm khoát nước thật mạnh,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 Có đôi ba nơi khác nhau Nhưng trùng tên là Bầu Lán Nó hỏi ông lão Ở Bầu Lán nghe nói có ông cai tổng Ông lão gật đầu dữ ác không Nếu vậy chú em nên hỏi rõ sớm Bầu Lán Sung túc lắm Ở khỏi Bầu Lán chừng hai nghìn nữa Nghĩa là sớm Bầu Lán Ở xa hơn Bầu Lán Vậy chứ sao Chú em cứ bơi xuồng Tới dùng sình lầy bao la Đó là Bầu Lán Khỏi Bầu đó là sớm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 giữa bao bùng nổi lên như bãi cù lao lẫn lên đó để khấn đất hả giọng nói khang hơi quen thuộc dường như là lão khang đen nhưng tại sao khang khang nó đánh liều hỏi uốn thử ai đó ở hà tiên xuống đây cưới vợ hả đúng rồi đó là ám hiệu của lão khang đen cưới vợ tức là theo dấu người yêu con lại để giành lại lúc thằng mến lưỡng lự giọng trên bờ sậy giang lên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 sát bờ nước sâu hơn tha hồ rửa ráy lão khang đen tay cầm đuốc tay giói ra dìu thằng mến lão nói nè nhảy vô đừng leo quá mạnh mà tao té xuống bùn giữ ác không thằng mến ngơ ngác lão khang đen đứng dưới gốc cây da cổ thụ kế bên còn hai ba cây dừa nhánh cái ra nhánh con lòng thòng xuống đụng đất như thẳng hàng cột nhà nó hỏi đây là đâu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 lát nữa mày nên bình tĩnh, đừng sợ sệt. Kang tròi hiện ra ôm lấy gốc cây khá to, lão khang đen nói: tao ở đây một mình, nhà không có cửa, dách thì một nát, nhà của trẻ chăn trâu. Đột nhiên thằng mến đứng sững, trợn mắt. Trời, cái gì vậy? Nó dụi mắt nhưng đó là sự thật. Giữa Kang tròi một cái quan tài nằm gọn trên mặt đất, đúng là cái quan tài. Lão khang đen nói quan tài của người bạc phước gia đình chưa muốn chôn. thằng mến nói ghê quá. từ hạt tiên ba tới đây sống như vậy. lão khang đen nói ta sống với ma quỷ tội quá. con nhỏ này tự giận mà chết. cái quan tài đóng bằng cây gỗ chắc lắm. tiếng cú kêu từng chập ngọn đèn dầu cá cháy lung linh. thằng mến ngồi sát bên cạnh lão khang đen gió thổi mát lạnh mũi vẫn đáp vào mặt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 Họ là những kẻ phá hại hạnh phúc kẻ khác. Hơn năm chiếc ghe đậu dài dưới bến nhà cai tổng biện. Đó là loại ghe hầu, có mùi cao, chạm trổ hình rồng hình phụng. Mùi ghe hình vuông, nóc bằng, mỗi góc đều phủ bằng nhiễu đỏ. Mấy ông lão đứng bên đường bàn tán, giữ ác hồng. Từ bào láng mà cứ dâu bên hà tiên, mấy người chèo ghe coi bộ mệt đừ. Cậu hai thiệt là đáng trách. Tơi đâu nói chuyện đời nay,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 Con Lài mặc áo dài màu theo bông trắng, gương mặt hốc hát cúi xuống, cậu Hai đi kế bên ửng ngực trong khi cai tổng biện cầm cây quạt lông phe phẩy vuốt râu. Làm thế nào cho con Lài chú ý, hiểu rằng mình đã tới bầu lán. Con Lài mà biết mình tới đây, chắc nó cảm động lắm. Thằng mến mãi suy nghĩ như vậy, nó muốn đến gần con Lài, giả vờ ho một tiếng lớn cho con Lài giật mình. Tiếng pháo đã dứt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 muốn vô nhà hay là nhìn ngoài vách. Bộ ông anh muốn bắt cóc cô dâu chú rể hả?" Hai Lành cười bí mật. "Chuyện đâu còn đó, bây giờ tụi về, nhớ đúng 8 giờ tối ông anh vô gặp ông Cai, xin giùm cho tôi vài chục đồng để ổng đừng nghi ngờ, tối nay tôi hoặc là một người khác tới, người nào?" Hai Lành phân vân, chưa biết trả lời thế nào cho gọn, gẫm ra, lão Nghị là người tốt, lão ta trung thành với gia chủ quá lâu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 khoát nước rửa mặt, vài con cườm bay sập sượn rượt nhau trên cây dừa bên kia bờ. Mấy chùm rễ dừa lom thom buông xuống, gợi hình ảnh đứa con gái xõa tóc, nỗi chua xót dâng lên thấm thía hơn bao giờ hết. Rực nhớ đến tấm giấy bà, lão sờ vào túi đem ra. Có tiếng gọi to. Cha nội. Lão nhìn bên phải, chiếc xuồng độc mộc rẽ nước, người bơi xuồng là ông hai.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 Nó giật mình, duỗi mắt khi thấy hai lành của chú mới về. Hai lành vịt miệng nó nói nhỏ nhỏ, "Đừng hấp tấp, đói bụng chưa?" Thằng mến đáp, "Ở nhà cháu nấu cơm ăn sơ sơ ba hột. Tàu đi ăn đám cưới no rồi." "Ôi, thôi hơi đâu mà chú nhớ chuyện buồn rầu ngày trước, cháu hứa trả thù cái tổng bệnh giùm chú." Hai lành cười tủm tỉm, cụ gập gỡ với ông hai, gây cho lão niềm lạc quan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 Hai lành đến gần thằng mến, dỗ về. Cháu bớt nóng nảy, vì nóng nảy nên công việc sẽ thất bại. Để chú đi một mình, rốt cuộc đâu cũng vào đó. Cậu hai và con lại chẳng bao giờ ăn ở đời với nhau đâu. Mai chiều có nhiều dịp để cháu với con lại gặp mặt, chừng đó hai đứa tha hồ tình tự. Đêm tân hôn của con lại, trời ơi! Hai lành cười chua chát. Cái gì mà kêu trời? Chú tin rằng nếu con lại yêu cháu thì đêm tân hôn chưa chắc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 buộc vào đoàn dông nhà theo lời căn dặn của ông hai, rồi ông hai biểu chú đem chôn. Thằng mến vẫn ngơ ngác, quan tại bầu lán, cháu ngu quá. Các quan tài thiệt thì đã chôn rồi, trong cái nhà quan ở bầu lán là quan tài giả. ờ cháu nghe nói một lần rồi. Thằng này điên gì tình rồi, điên dù vừa, vừa nó. Thật khảo mà đòi cưới vợ đẹp, đòi ở không mà ăn. Thôi, chú đi đây.